Ác ma cũng đi làm Chương 27 Ác ma đại nhân đụng độ thiên sứ trưởng Cái này không phải hàng của tôi Ác ma đại nhân vội vàng giải thích với Lưu Thần Anh thật là ham tiền đến phát Điên rồi Lưu Thần chỉ thẳng vào mặt ác ma đại nhân mà mán Tóm lại là anh lập tức dọn sạch đóng đồ này ra khỏi Đài ngay, nhà tôi không phải là nơi chứa trách Mấy thứ đồi bại này Nếu anh không dọn, tôi sẽ trừ sạch tiền lương tháng sau của anh Vì tội làm ảnh hưởng đến thùng thăm mỹ tục Rồi rồi, để ngày mai gọi người đến xử lý là được chứ gì? Ác ma đại nhân rầu rỉ nói vì vậy hai người mặt nhẹ mày Mặt nạn mài nhẹ dọn dẹp xong xuôi liền về phòng mình. Nửa đêm, lưu thần lọ mò tỉnh dậy đi nhà cầu, trợt cảm thấy bầu không khí nặng nghề khó chịu. Một thứ mùi là lạ, nồng đậm láng lõi khắp phòng, y bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng hốt nhận ra là khí ga, khí ga bị rò. Lưu thần vội chạy đến đập cửa phòng xuyến xuyến kêu to, khí ga bị rò rồi xuyến xuyến mau chạy sau đó chạy vội xuống trước phòng ác ma đạn nhân ở dưới lầu mở cửa mau rò khí ga rồi lúc này lưu xuyến xuyến còn đang mặc quần áo ngủ vội vã chạy xuống khát lớn lên anh hai đừng gọi nữa chúng ta chạy mau xuyến xuyến em chạy trước đi anh phải nhiều anh ấy nhớ không được bật đèn sẽ gây nổ Lưu thần đào đầy mồ hôi Lúc này khí ga đã tràn tới Làm người ta hít thở không thông Chỉ cần một tia lửa nhỏ Cũng có thể gây ra một vụ nổ mạnh Anh hai Không cần lo cho anh ấy Chúng ta chạy mau Lưu xuyến xuyến liều mạng kéo tay y Anh ấy là ác ma không cháy được đâu Mở cửa mau mở cửa ra Lưu thần một chút cũng không nghe Thái lời của xuyến xuyến Chị vội vàng đẩy con bé ra, bảo nó mau chạy trước, sau đó dùng sức đạp bay cửa phòng, vọt tới bên giường ôm lấy quân tư vũ. Chuyện gì vậy, quân tư vũ hỏi, vì do khí ga, lưu thần vội vàng ôm lấy hắn nhìn ra phía cửa. Lúc y chặt vật dìu quân tư vũ ra lối thoát hiểm ở cửa sau, trên nóc tòa nhà đối diện có một người mặc áo đen, Đang chỉ súng ngắm về phía phòng của Lưu Thần Đúng vậy, kia chính là tên thợ sửa đường ống nước đã từng tới nhà Lưu Thần Thân phận thật của hắn là sát thủ do anh trai Y thuê tới Lần trước giải danh trà trộn vào nhà Lưu Thần hắn đã sớm động tay động chân tới đường ống dẫn khí ga, định tạo ra vụ rò rỉ khí đốt, rồi sau đó cho nụ cháy một nhà lưu thần, cháy tiệt, xuống địa mục đi. Anh sát thủ bắp cò tiếng súng tiếng súng nổ vang lên, viên đạn mang theo thiết bị gây nổ hạn giờ bán thẳng vào căn phòng vì đang tràn mặt khí ga, biết một tiếng. Tiêu lửa xoẹt ra lập tức bùm. Từ cửa sổ của căn phòng Ánh lửa lé lên Lục thổ tông, mọi thứ Chiếu sáng cả bầu trời đen Lưu thần bị vai trong luồng lửa nóng rực Cố gắng nở to mắt Chỉ thấy một đôi cánh đen cực lớn Đang bao bọc lấy mình Cùng với vương mặt bốn mỹ Mang theo đôi mắt u lam Trầm lãnh Trong quan thuộc mà lại xa lạ y nhìn không được Khẽ đưa tay chạm lấy khuôn mặt hắn, đây là mơ sao, còn chưa nhất lờ đã rơi vào hôn mê Nếu thần đương nhiên không chết, thì nhiều hơn nữa, từ nổ mạnh như vậy lại không Mãi mai tổn thương tới một sợi tóc của y Chỉ là do họ sợ quá độ mà ngắt đi, còn lưu xuyến xuyến trước đó cũng đã chạy thoát vào thang máy Kế hoạch ám sát lần thứ ba tuyên bố thất bại. Đến khi tỉnh lại, Lêu Thần thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bình tĩnh suy ngẫm sắp xếp lại sự việc. Tai nạn xe cộ rồi đến đường ống rò ga gây nổ, hết chuyện ngoài ý muốn này thực sự là trùng hợp. Rõ ràng là có người đang đứng trong bóng tối bày mưu hãm hại. Nhưng Y và xuyên xuyến không thể cứ như vậy mà làm biếng lắm, mà làm biếng lắm tới cho bọn chúng được. Bạn không chỉ thêm liên luyện tới nhiều người. Y chống người ngồi dài, xoay mặt nói với quân thư vũ vẫn đang hút trực bên cạnh giường từ nãy giờ. Quân thư vũ tốt nhất anh không nên dây dưa cùng một chỗ với tôi nữa. Có người muốn hại tôi, chắc sẽ liên người tới anh. Tại ngài muốn tôi đi đâu chứ? Tôi bây giờ đâu có thể tự đánh pháp cuộc sống cho được." Quân Tư Vũ nhìn xuống xa lam, nói, "Chẳng lẽ anh muốn cùng tôi chịu chết sao?" Lêu Thần ôm đầu giọng nói có chút hoang mang. Lộn Rồi lại đột nhiên trở nhớ ra điều gì đó, sử xỉ xỉn đau, sao tôi không thấy con bé? Chắc là chạy đi VWC rồi, quân tư vũ nói. Thế nhưng mãi tiếng sau, đám đồng nghiệp tới thăm bệnh hát rồi, hết đến rồi đi. Vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng lưu xứng xuyến đau, lưu thần cùng quân tư vũ rốt cuộc nhận ra có chuyện rồi. Thực ra, ngay lúc con bé vừa ra khỏi VWC, có một người mặc quần áo bác sĩ bỗng nhiên xong tới giữ lại nó. Chụp thuốc mê rồi đưa đi Lưu xuyến xuyến đã bị người ta bắt cóc Tiêu thần vừa nhận được một cuộc điện thoại Không rõ là ai gọi tớ Chỉ nói 3 giờ chiều nay y đến kho hàng bỏ hoang Ngoài ngoại ô thành phố gặp xuyến xuyến Phải đi một mình tuyệt đối không được báo cảnh sát Nếu không bọn chúng sẽ không đảm bảo an toàn cho con bé Bên kia vừa nói vừa cố ý cho y nghe thấy tiếng xíu, xíu khóc ở bên cạnh Lưu thần cắn chặt răng Bàn tay nắm chặt điện thoại đến trái tráng bạch Y nhắm mắt trầm tư trong chốc lá Rốt cuộc kiên huyết đúng lên Ngài định đi giao quân tư vũ đại sa lan theo sau y Không có gì có chút việc riêng Chuyện gia đình thôi, anh không cần lo lắng cứ an tâm tập luyện cho hồi phục thân thể đi Chân của anh mà không tập luyện sẽ bị phế thật đó vẻ mặt Lưu Thần lúc này là tỉnh táo khắc thương Có phải xứng xuyến, xuyến xảy ra chuyện rồi không? Quân Tư phủ rất nhanh đã đón ra Không có việc gì, cũng không liên quan đến anh Đừng xen vào chuyện của người khác Lưu Thần đã mặc xong quần áo, đang bước về hướng cầu thang Quân tư Vũ vẫn theo sau hắn, tiếp tục truy vấn Ngài cho rằng một mình có thể gánh vác hết mọi việc sao Lưu Thần, Ngài quá tự đại rồi Lưu Thần vẫn không quay đầu lại Từng bước từng bước xuống cầu thang, lạnh lùng nói Nếu anh có bản lĩnh thì đi xuống thử xem Sa Lan đã tới bay mép cầu thang nhưng với một người tàn tập đương không có khả năng đi xuống cầu thang rồi Được rồi, cậu sống ai chết tôi không quan tâm nữa Quân Tư Vũ đành phải cho Sa Lan lùi lại phía sau lại nghe thấy thiếu liêu thần cười mệt mỏi Cố gắng tập luyện, không chừng sau này còn có cơ hội hồi phục nhất là liền sai người trời đi Nhìn theo bóng dáng lưu thần ngày càng khuất xa, Quân tư vũ ngồi đây cầu thang im lặng không nói gì. Lúc này, một bóng người lặng yêu xuất hiện phía sau hắn, khoáng miệng nét lên nói, Vũ yêu đại nhân, thật không ngờ Ngài lại nặng tình với một tay nhân loại hàng mọn như vậy. Nếu để kẻ thù của Ngài biết được, không chừng sẽ là nhược điểm chí mạng. Nếu không phải vì ta đã thề sẽ thuần phục thiên quy Ta thực nhìn không được mà muốn dùng những thủ đoạn Hàng mọn nhất của ma tộc để đi Trừng trị ngươi, kẻ thù số một thế giới Người nói lời này là một bác sĩ khoác áo blue trắng, gương mặt túng mỹ nhã nhằn ẩn dưới, cặp kính màu vàng kim Làm cho người ta có cảm giác Người này mang một vẻ thanh lệ Đấy siêu phàm thoát tục Thật dễ nhận ra rằng Vị bác sĩ này Có lẽ cũng chỉ là võ Về ngoài cải trang Giống như tiểu thiên sứ ngại địch Hiện đang ở dưới trần gian này Nhưng có thể lập tức nhìn ra Thân phận thật của phủ Uyên Có lẽ cách bậc của người này Cũng không tệ Phỏng chừng cũng phải là cách Thiên sứ trưởng đi Anh là ai? Anh nói cái gì vậy? Để tránh bớt mấy chuyện phiền tối Bác Ma Đại Nhân quyết định giả ngu Hắn quay sai lang Dùng ánh mắt kinh ngạc Nhìn vị bác sĩ kia Còn muốn giả vờ Qua mắt ta sao? Phụ yên đại nhân Thật khác với cách vong mọi khi của ngươi. Vì bác sĩ đưa tay Chàng lái tay vịnh sai lang mình xuống cầu thang thấy không có bóng người qua lại cười nói giả vờ cũng vô ích tuy rằng hiện giờ hay nhớ đăng ký thì bước hòa bình không cho phép khai chiến thế nhưng ta tuyệt đối không tin là ngươi đang ngụy trang thì nguyên hình đi ta tuyệt đối không tin là ngươi đang ngụy trang thì nguyên hình đi ác ma sát thần Đột nhiên đẩy mạnh một cái, quân tư vũ theo đà ngã lộn xuống cầu thang hắn kinh hô một tiếng, cả người lẫn xa nằm một đống trây ngàn nhà Vì bác sĩ bị cảnh tượng này làm cho sợ ngay người tả, cứ tưởng ác ma đại nhân phải nhảy bật lên, lộn vài vòng rồi hiểu nguyên hình chứ Mắt thấy quân tư vũ suy yếu nằm rạp ra trây mặt đất Thiêu sứ bản tính bản nghi tính lái cổ áo hắn. Quân Tư Vũ đau đớn mở to mát yếu ớt, nói Anh rốt cuộc là ai? Thiêu sứ trưởng tán trang nói Không thể nào, mau hiện như hình đi Vừa giúp lầu trong ta liền hiện lây Một giải lông vũ màu sáng bạc Đột nhiên đánh thẳng về phía ngực quân Tư Vũ Quân Tư Vũ kêu lây một tiếng rất liền các sứ trưởng thở bỏ lớp áo blue để lộ ra đôi cánh lớn sau lưng ôm lại quân tư vũ bay ra ngoài cửa sổ tư thế giống như hoàng tử đế công chúa trong truyện cổ tích hắn đưa quân tư vũ lên tới sân thượng của bệnh viền, đặt ác ma đại nhân nằm xuống rồi xoa so cằm tự vấn Nếu như cụ uyên thật sự bị phong ấn ma lực xóa bỏ trí nhớ thì hiện tại hắn không khách nào một phản nhân yếu đuối mà Và dựa vào Thiên Quy tuyệt đối không được có hành động thương tổn đến nhân loại thay vào đó chỉ có thể quản chế giám sát hắn mà thôi Nhưng Vũ Yên không phải là một ác ma bình thường hắn quá nguy hiểm hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để giết hắn Thiên sứ đưa tay đặt lên cổ quân Tư Vũ Hắn vẫn đang hôn mê so với đám người trần thật chẳng khác là lao. Thiên sứ khẽ siết chặt tay, nghĩ muốn giết hắn. Đột nhiên từ tử áo của ác ma đại nhân rơi ra một tấm hình. Trong ảnh, quân tư vũ, Lưu Xuyến Xuyến và Lưu Thần đều cùng nhau dí mặt vào ống tính. Cả ba đều đang ngoát miệng ra cười, nhìn qua giống như một gia đình hạnh phúc. Thiên sử miết nhẹ lên tấm hình, dần dần mềm lòng, khẽ buông tay làm phép cho quân tư vũ tỉnh lại. Sau đó lại tấm lái cổ áo hắn gàng dạng hỏi. Bà kè, ngươi có nhớ được thân phận trước kia hay không? Nói cho ta biết, người trong tấm hình này là ai? Quân tư vũ mau hồ nói, là người thân của ta, toàn cầu ngài, đừng, ta muốn được sống chung với bọn họ người thân thiên sứ thật sự bị dọa cho thoát khổng rồi đại ác ma lạnh huyết vô tình mà lại nhập đánh người tàn bát thực làm người thân chẳng lẽ hắn thật sự chuyển thế thành người trần luôn rồi sao ác ma coi hiểu được tình thân là thế nào sao thiên sứ kiên trì hỏi lại người là ai cứu cứu mạng Quân tư vũ ý thức mơ hồ, theo thào, tiêu cứu Ta là Thiên sứ mặt Trang, Thiên sứ trưởng Pharell Thật đáng tiếc, ác ma Tuy rằng không biết nguyên nhân từ đâu mà ngươi lại lĩnh hồi nhỉn Được nhân tình quý giá nơi nhân gian Nhưng dựa vào chút giác ngộ này Ta sẽ tha chết cho ngươi Mái tóc nao ưu nhã nhẹ trôi theo gió tiên sứ trưởng tuy nhiên cao giọng tuyên bố sau đó dùng thánh lực điểm nhẹ lên trán ác ma đại nhân một giáo ấn nho nhỏ nói đây là giáo ấn bảo hộ của ta dành cho ngươi ác ma khi vào ngươi sẽ biết trân trọng thứ tình cảm cao quý đó đừng quên những hồi ức về tình thân quý giá này ta sẽ luôn giám sát ngươi Nói xong liền gian cánh bay vút về phía chân trời. Ác Mai Đại Nhân bây giờ mới đứng dậy, búng nhẹ lên tráng xóa đi dấu ấm của Thiên Sứ Trưởng, củi củi quần áo. Nếu không phải tránh để Thiên Sứ kia kéo đàn kéo lũ đến phá hỏng cuộc sống hiện tại thì hắn cũng chẳng muốn cùng một nắm. Dài cánh to mồm này diễn kịch làm gì? Mà vị thiên sứ đang tại cánh bay đi kia, thực ra chỉ mới bay được lên không trung khoảng 3000 mét rồi lại phải quay về chỗ ở của mình dưới nhân gian, bởi vì tầng không trung gian giữa thiên giới và nhân gian đang xuất hiện một cơn bão linh cực, linh lực cực lớn, vạn nam mới gặp một lần, tất nhiên mọi liên lạc với thiên giới đều bị gián đoạn, chỉ có thể đợi chừng 10 năm nữa để cơn bão này qua đi mới có thể trở về. Điều thực, thiên sứ trưởng không biết là chính ác ma đại nhân đã dùng sức mạnh khủng bố của mình tạo nên cơn bão này nhằm ngăn cách sự giám sát của thiên giới và ma giới với nhân gian để bảo đảm cuộc sống hàng ngày của hắn không bị ai dòm ngó nhiễu loạn. Hết chương 27. Ác ma cũng đi làm Trường 28 Ác ma đại nhân đi cứu người bị thiên sứ giữ chân mất nhiều thời gian như vậy. Ác ma đại nhân vội vàng nhảy từ trên mái nhà xuống Chạy thẳng ra đường cái Máy tay lái xe nghe thái địa điểm mà hắn muốn đến Liền từ chối xua nhưng xua gà Thì ra vừa rồi ác ma đại nhân ngơ lỗn cuộc điện thoại ấn định chỗ hàng của Lưu Thằng thế nhân chỗ hắn muốn đến quả thật là quá hẻo lánh nghe nói hồi chiến tranh người ta vẫn lại nơi này để hành quyết tù nhân rồi lại có lời đồn ở đó xuất hiện u hồn quáng quỷ quái phá sau này có người mua lại mảnh đất đó định sang nhà nhưng khi xây dở dang lại xảy ra sự cố cuối cùng đành bỏ hoang Trở thành vùng đắp cắm, không ai dám tới gần Gặp mái thần cha lái xa không chịu trở khách Ác mái đại nhân lại lũi thủi đi tìm cửa hàng bán xe đạp Mua một chiếc xe địa hình Lần theo hướng Lêu Thần vừa đi mà lao như bay Lúc mà liêu Thần vừa ra khỏi bệnh viện Đã có một chiếc ô tô con tới đón Tóm đi mất hút Ác ma đại nhân đuổi theo chiếc ô tô trở như thần, cứ như vậy ra khỏi nậu thành. Tới vùng ngoại thành hoang vu đến mức phải dùng đấy, tàu hỏa làm phương tiện đi lại. Nhân cư thưa thớt, xe cổ trên đường cũng chẳng có, nguyên một vùng đất hoang trừ bỏ mấy cây cột điện. Cũng chỉ còn một vài căn nhà nằm chơ trọ, cùng những bụi cỏ hoang cao nắp nơi này xem ra đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Lúc này sắp trời đã muộn, ánh hoàng hôn thảnh thạo tắt dần, cả căn nhà chỉ có một ngọn đèn leo lét. Xem ra chỗ lưu thần, Phải đấy chính là đây. Áp Mai đại nhân liên tưởng đến cảnh chính mình, sau khi bị sau khi đắc được lên TV nhận khen thưởng, hắn liền hít sâu một hơi. Thầm khang quần quấn quanh cổ, che đi nửa khuôn mặt, sau đó đem xe đạp giáo vào một cỏ cao cao gần đó. Lại nói, đẩy minh trong cây nhà hoang, lưu thần bị áp giải vào một căn phòng. vừa bước vào đã thái lưu xíu xíu, bị trói trói đúng trên cây cột ở giữa nhà, miền thì nhắc khang, nước mắt dần dùa khóc không ra tiếng liêu thần lập tức kêu lên, thả em gái ta ra. Mọi người mặc đồ đen bước ra. Một người mặc đồ đen bước ra từ bóng tối. Xem chừng đã đứng đó từ lâu. Hắn khoác một chiếc áo tròn đen dài qua đầu gối, áo trong cao cổ che kính cả khuôn mặt. Đeo kính tranh Cái dây cũng là loài ủng da đen bóng. Bàn tay đeo găng da màu đen vị thiếu lưu thần, lưu thần, thứ chúng ta muốn chính là mạng của mày. lưu thần nắm chặt tay cảnh trang nói, được, coi như các anh muốn mạng của ta, nhưng tối thiểu cũng phải cho ta biết là ai muốn giết ta. ta chế cũng phải minh bạch mọi chuyện. sát thủ áo đen lạnh lùng cười, cho mày biết cũng chẳng sao xuống suối vàng không đến mất để làm con khủng oán quỷ nghe cho rõ người muốn giết ngươi chính là liêu minh liêu minh liêu thần vừa đến cái thanh đó vừa nghe đến cái thanh đó liền nhớ tới người anh cùng cha khác mẹ y lập tức hiểu ra nguyên nhân của mọi sự cố xảy ra gần đây thì ra đều do liêu minh bày trò thật đúng là không ngờ tới Chỉ vì muốn cùng y tranh đọt sẵn nghiệp mà hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào Giờ thì ta đã biết ai mới là kẻ thù Giờ thì đã biết ai mới là kẻ thù của mày rồi đấy Sau này chết đi làm oan hồn Phải nhớ là tiền ai báo thù Chúng ta chỉ là nhận tiền, thay người làm việc mà thôi Sắc Hổ lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, ném về phía Lưu Thần, ý bảo y phải tự sát. "Nếu như ta chết rồi, các ngươi sẽ thả xuyến Xuyến ra sao?" Lưu Thần cúi xuống nhặt lọ thuốc, ngẩng đầu lên nhìn tan Sắc thủ. "Nếu như mày không chết, tao cam đoan sẽ cho mày tận mắt chứng kiến em gái mình chết như thế nào." Pháp hội nhét diện cười Rõ ràng là hắn không có ý định bỏ qua cho xíu xíu Xíu xíu ô ô kêu lây Đối mặt với sự uy hiếp đáng sợ như vậy Lúc mắt con bé không thể nào ngừng được cứ lại trả rơi ướt nhòa cả khuôn mặt lưu thần cầm lọ thuốc độc trong tay Chăm chú nhìn một hồi Rốt cuộc ngẩn đào lây giúp hót nói Thật sự là quá hàng hạ. Hà. các ngươi cho rằng chỉ như vậy cũng có thể đưa ta vào chỗ chết sau. Y vừa dứt lời, tấm cửa lớn của nát đột nhiên bị một người đặt vang ra. Giám đụng đến người mà đàn nguyên không giới ta nhìn chúng. Chúng mày thật quá coi thường thế lực của Yakuya rồi đó. Thân hình cao lớn của đàn nguyên hiện ra trước cửa. Hai tay đút vào túi áo Theo sau là mái tay ninja Trên mặt gã hiện lên nụ cười đáp ý Quay sang trung bỏ hôn giỏ cỡ lưu thần Thần, lần này chính cậu chủ động liên lạc với ta Ta thật sự là bất ngờ, đáng phát điên Đừng quên cậu đã đồng ý điều kiện của ta Một lũ vô dụng Bị theo dõi cũng không phát hiện ra nên sách thủ từ lạnh một tiếng Nhưng không hề tỏ ra bối rối bỏng sợ Ngược lại còn cười lạnh nói Nhưng mà có thể gặp được Quý ngài đàn nguyên tông giới mẫu danh của tập đoàn Yakuya Nhật Bản Cũng coi như là vinh hạnh của ta rồi Đàn nguyên cũng rất có phong độ, kinh khỉnh nói Đau có, đau có, được chơi một trận cùng giáp thủ số 1 của tuyệt trước chức NC hát phong đó là may mắn của ta Trước giờ ta vẫn muốn thử xem Rốt cuộc ban đảng của đàn nguyên ta So với tổ chức NC thực tế bên nào mạnh hơn Xếp chừng phải cảm ơn chúng này đã cho ta cơ hội rồi Bớt lắm là vô ích Số tụ hát phong đột nhiên song tớ Trên tay không biết từ lúc nào Đã rút ra hai khẩu súng Mấy tên minh gia bên vai đàn nguyên cũng đã rút kiếm Cùng lao vào bao vai khắc phong Lúc này đàn nguyên tranh thủ xong thới Đỡ lấy như thần Dìu y tới bên cây cột Tìm cách cỡ trói cho xuyến xuyến Khát phong võ công không tệ Nhưng đám minh kia dường như còn mạnh hơn Ánh kiếm sáng lé vung bút vai quanh khát phong một mình hất phong địch lại nam người mà động tác không hề nhiễu loạn, còn tỏ ra rất thoải mái, né tránh đòn tấn công của đánh ninh gia, Cung trong một phát đã văng cây kiếm của ninh gia, sau đó lại mượn lực của cây kiếm và nhẹ nhàng nhảy lên giống như đang bay khỏi mặt đất. Sinh ra hất phong này còn có thể triển khai loài võ thuật thần bí trong truyền thuyết của phương Đông chính là kinh công. Vì vậy, ở giữa không trung, khắc phong thuận lợi thoát khỏi thế kìm kẹp của đám ninja, lại thuận lợi lấy mình phi thân để mục tiêu chính lưu thần nguy hiểm. Đàm Ngư nhìn thấy hiểm nguy cận kề, lao người lên phía trước tránh cho lưu thần đòn một tiếng súng vang lên, đà nguyên nở nụ cười thoải mãn, từ từ gục xuống, trước ngực hắn, vệt máu đỏ đang dần loang rộng. đàn nguyên chủ nhân, vài tiếng khinh hô đồng thờ vang lên, hát phong nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn đàn nguyên còn đang mỉm cười, khuôn mặt trắng bệch, đài mồ hôi lạnh, gã nắm lấy tay lưu thần yếu ớt nói, thần ta thật sự yêu cầu, ta nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ cầu, ta rất hạnh phúc. trước khi ta chết, chỉ xin cầu hãy nhớ kỹ, phải coi chừng quân sư vũ, hắn là ác ma, nhất lời Đã nghiêng đầu sau một bay mất đi. chú ý chỉ là mất đi thôi đó, nhưng như thằng là tướng giả đã, đã chết, vô cùng khiếp sợ. khi còn trình đám trong cơn hỗn loạn, thấp không độc nhiên cho thai tốc độ so với hồi nãy còn nhanh đến tinh hồn, tổng tác quỷ vị đến mức ngay cả đám ninja cũng trở tay không kịp. thật không hổ danh là người đứng đầu trong danh sách mười sách thủ giỏi nhất thế giới. đòn, đòn, đòn và tiếng súng nặng nề liên tiếp vang lên, tựa như báo hiệu một kết thúc bi thảm. sau tiếng súng Đánh ninh nha điều cả ngục xuống đất. Hấp pham của lưu lại mạng cho liêu thần. Hắn giơ tay, ý thẳng nằm súng vào nghịch. Ngực y cười nói, Liêu thần mày cho rằng thằng ngu ngốc đạt nguyên đó tới là có thể giải quyết được tao sao. Rốt cuộc cũng chỉ là một lũ bị thịt. Liêu thần tuyệt vào mã quỷ xuống đất. Y tuyệt đối không thể tưởng tượng được thậm chí đến cả đàn nguyên cũng không thể làm gì được sang sắc thủ này mau uống thuốc đi Ackham nhẹt lọ thuốc độc rơi trên mặt đất đếm tới cho y sau đó bước tới trước mặt lưu xuyến xuyến dùng hòng súng nâng càn con bé lên bắt thái ngón tay hắn chậm rãi bóp cò lưu thần, lưu thần hô to không được nổ súng Nói xong lập tức bật nắp lọ, một hơi đem thuốc độc út, uống cạn. Dự tính pháp tác là nêu thần nhân tróng mã ngục chây mặt đất Giao dịch lần này thật cũng vất vã. sắc thủ hư lạnh một tiếng, đột nhiên kéo cổ áo xuống để lộ khuôn mặt mỹ lệ. Thì ra sắc thủ khách phong là một phụ nữ. Lô xử xuyến thấy anh trai mình chết thảm ẩn hận dân lên lưu mạng, như mắt nhìn tràn trầm vào mặt khách phong Không bé muốn đem khuôn mặt của kẻ đám chết này Khách thật sâu trong tâm trí Hắc phong cũng chỉ thảm nhiên cười Giọng nói trầm thấp càng trở nên mơ hồ, mị hoạt Em gái nhỏ mà nhìn thấy khuôn mặt của ta Mà nhìn thấy khuôn mặt thật, thật của tao rồi cho nên mày cũng không thể lưu lại trên đời này. cô ả móc ra tấm khăn tay trùm lên mặt xuyến xuyến, định làm cho con bé ngạt thở mà chết. đúng lúc đó cánh cửa phía sau lưng hắc phong đột nhiên, nhiên phát lan phát ra một tiếng rầm. cánh cửa vốn là cửa sắt dẫn thông tới tầng hầm dưới đất, không giống với cửa chính nó vốn nhiều năm đã không có người sử dụng Giờ lại mở ra khiến Hát Phong giật mình hoảng khúc Căn nhà này không có người ở Cánh cửa lại đột nhiên bật mở Giống như có ai đó đến đây từ trước Vậy mà Ả lại không hề phát hiện ra Hát Phong lập tức quay người lại Lu xuyến xuyến may mắn thoát khỏi bàn tay của Ả Nhưng khi con bé nhìn thấy bóng đen sau lưng Hát Phong thì to lớn một thì hát to một tiếng rồi nhắm tịch mắt lại hát tru 28